Chào mời các bạn đến với tập thứ 94 của Bộ Chuyện Viện Lão Quái Kỳ Án. Trong tập trước, học sinh cũ bị bắt nạt ở trường trung học. Sau 15 năm trở lại phục hận bạn cũ, hàng loạt người trở thành nạn nhân thương tâm dưới con mắt ma thuật của anh ta. Ngày sau đó, kẻ này đã bị bắt đi, khiến cảnh sát không thể tìm ra tùng tích. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Khả lỗi nghe xong không hỏi thêm nữa. Bởi vì cậu ta không ngốc đến nỗi sẽ tin đối phương và viên mộc giã là cùng một phe Nếu không, đối phương sẽ không liều lĩnh cướp mình từ tay anh ta về. Có điều từ nay về sau, cái tên viên mộc giã đã khắc sâu trong lòng cậu ta. Mấy ngày sau, từ lệ đột nhiên gọi điện cho viên mộc giã, mà già mà đoàn phong bắt được hôm đó, đột nhiên bị giết chết trong bệnh viện. Viên mộc giã đương nhiên biết đây không phải chuyện ngoài ý muốn, bởi vì từ thủ đoạn bắt khả lỗi đi, Có thể thấy đối phương là một tổ chức làm việc rất cẩn thận, lưu loát. Nếu hôm đó không có đàn phong, thì có lẽ ngay cả Maza kia cũng không bắt được. Nhưng có một điểm, nhóm Việt Mộc Dã không thể ngờ được. Đó là bối cảnh của khả lỗi phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Có lẽ từ khi bắt đầu, bọn họ đã suy nghĩ quá đơn giản rồi. Sẽ thấy đến giờ vẫn không có tung tích gì của khả lỗi. Nhóm tử lệ chỉ có thể kết luận. Cái chết của mấy người tô trí hòa là hiện tượng từ bốc cháy, nói thẳng ra là chết ngoài ý muốn. Mặc dù người nhà bọn họ không chấp nhận kết luận này, nhưng viên mộc giã cho rằng chết ngoài ý muốn dù sao cũng tốt hơn là chết rồi bị người khác báo thủ đúng không? Thời gian trôi nhanh đã sắp đến cuối năm. Thời gian này người của số 54 khá rảnh rỗi, ngay cả người thường xuyên bay đi bay về như lão lâm, cũng ngoan ngoãn ở trong nhà, không chạy đi chạy lại nữa. Ngay lúc bọn họ tưởng rằng có thể bình yên kết thúc năm nay như vậy, thì lão Lâm đột nhiên nhận được điện thoại của cô em họ, nói là muốn mời đội của anh ta đến dự buổi lễ khai trương ở khách sạn trên núi mà chị ta mới được thừa kế từ người chồng đã mất. Ban đầu nghe tin ai nấy đều hào hứng, dù gì cũng là đi dự lễ khai trương khách sạn, thế chẳng phải là đi du lịch tập thể à. Kết quả lão Lâm lại rội cho mọi người một chậu nước lạnh, Hóa ra khách sạn của em họ anh ta nằm trên một ngọn núi tuyết ở phía bắc nước R. Nơi đó nhiệt độ bình quân quanh năm, không vượt trên 10 độ, mùa hè không nóng, còn mùa đông thì lạnh vô cùng. Mà mùa này ở đó chính là thời điểm lạnh nhất trong năm. Ngay cả lão Lâm cũng không hiểu vì sao cô em họ của mình lại muốn tổ chức lễ khai trương trong điều kiện thời tiết như vậy. Thật sự sẽ có khách đến sao? Tuy nói vậy nhưng dù sao lão Lâm Cũng không có nhiều người thân, cho nên cuối cùng anh ta vẫn dẫn người của số 54 đi. Mà lần này Lão Lâm chẳng những đưa đầu to theo mà còn gọi cả Triệu Linh Nhi đi cùng nữa. Vì ở trong mắt Lão Lâm, chuyến đi này chỉ là một chuyến du lịch tập thể mà thôi. Nhưng sự thật chứng minh tất cả bọn họ đều không phải những người có số may mắn. Mặc dù điều kiện của khách sạn xuôi nước nóng này không thể, nhưng bọn họ lại không có số hưởng thụ. Em họ của Lão Lâm họ Tiêu, tên cũng chỉ có một chữ Tiêu, là con gái duy nhất của cậu Lão Lâm. Cô em họ này là kiểu phụ nữ hạnh phúc, lớn lên trong vòng tay của cha mẹ. Tiếc rằng hạnh phúc của chị ta không tiếp tục trong cuộc sống hôn nhân, bởi vì so với người theo đuổi chủ nghĩa không kết hôn như Lão Lâm, thì người em gái này đã kết hôn ba lần. Đương nhiên, ba cuộc hôn nhân này kết thúc đều không phải do Tiêu Tiêu xem hôn nhân như trò đùa. Mà vì mỗi cuộc hôn nhân đều kết thúc bằng việc, chị ta trở thành quá phụ. Đến mức sau khi người chồng thứ ba qua đời, chị ta đã quyết định, từ nay về sau sẽ giống như lão lâm, không kết hôn, một mình sống nốt quãng đời còn lại. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi lão lâm nhận được thử mời lại không thể không đi, bởi vì anh ta rất thông cảm với cô em họ và ba người em rể kia. Còn khách sạn trên núi này chính là tài sản thừa kế từ người chồng thứ ba, tên liều bách của chị ta. Có thể vì có triệu linh nhi đi cùng, nên trên đường đi, đầu to rất ngoan ngoãn nghe lời, không còn bối rối như lần đi máy bay trước nữa. Lão Lâm cũng thấy vui mừng, rốt cuộc thì công sức vất vả trong khoảng thời gian này không hề uống. Cuối cùng đầu to đã ra dáng còn người hơn. Trong lúc đi Lão Lâm còn bị đoàn phong nói khấy, bảo là anh ta đang đưa em trai và em dâu về ra mắt gia đình. để thể hiện sự long trọng, Tiểu Tiểu đích thân lái xe của khách sạn đến đón mọi người. Kết quả khi nhóm Viên mục Giả vừa ra khỏi sân bay, đã được cái khí hậu ở đây đón tiếp vô cùng nhiệt tình. Từng cơn gió tây bắc thổi tới làm họ lạnh thấu tim. May mà Tiểu tiêu đã đoán trước mọi người sẽ không chuẩn bị đủ quần áo, nên đã chuẩn bị cho mỗi người một bộ quần áo trừ tuyết chống lạnh. nhờ thế mới giúp họ giảm bớt sự run rẩy trong gió đông rét lạnh. Khi viên mục giã nhìn thấy Tiêu Tiêu, cầu hiểu ngay vì sao chị ta kết hôn đến ba lần. Bởi vì Tiêu Tiêu thực sự là mẫu phụ nữ khiến người khác không thể ghét được. Vóc dáng chị ta không quá cao, mặt mũi xinh xắn, làn da trắng sữa, mỗi cử chỉ hành động đều toát ra khí chất tào nhã, là mẫu phụ nữ hoàn hảo mà người đàn ông nào cũng muốn cưới về nhà. Ngay cả người hay bất bẻ như đoàn phong cũng phải khen Tiêu Tiêu là một mỹ nhân, khí chất thượng đỉnh. Chỉ có lão lâm là không để ý đến điều này, bởi vì anh ta đã nhìn thấu, tất cả những cửa chỉ tao nhã này đều được hình thành trong các cuộc hôn nhân, chứ không phải tính cách thật của chị ta. Nghĩ cũng đúng, nếu một người phụ nữ bình thường liên tục phải chịu cảnh quá bùa cho dù đầu óc không xảy ra vấn đề, thì tinh thần cũng sẽ vô cùng tiểu tùy. Còn tiêu tiêu lại mang dáng về của một người không mang thế gian nóng lạnh, khiến người ta không nhịn được mà càng cảm thấy thương cảm. sẽ nhanh chóng đi vào trong núi tuyết. Đồng thời Tiêu Tiêu cũng bắt đầu giới thiệu về lịch sử của khách sạn Cao Sơn. Tiêu Tiêu nói chuyện với mọi người bằng giọng nói mềm mại. Khách sạn này là do người chồng Lưu Bách quá cố của tôi, thừa kế từ chú của anh ấy. Nghe nói đã có lịch sử hơn 100 năm. Mặc dù khí hậu vùng này rất lạnh, nhưng đó cũng chính là lý do càng khiến cho khách sạn suối nước nóng Cao Sơn trở nên đặc sắc. Hàng năm có khá nhiều người đam mê trượt tuyết tới đây tắm suối nước nóng. ngắm cảnh tuyết, ăn đặc sản địa phương. Đại Quân vừa nghe có suối nước nóng thì lập tức hằng hái. này vừa ngâm nước nóng vừa ngắm cảnh núi tuyết đấy, nghĩ thôi đã thấy đẹp rồi. đúng là có tiền thích thật đấy. Trường Khải cười nói, hey, cái tấm thân toàn mỡ này của anh tắm suối nước nóng nhất định là rất tiết kiệm nước. nhưng Đại Quân không thèm chấp. ê béo thì sao, cơ thể toàn thịt này của tôi đều là vàng thật bạc thật đấy. không có lỗi với cuộc sống, cũng không có lỗi với chính tôi. Hoặc nhiễm giờ ngón tay cái. Anh đỉnh nhất. Không bao lâu sau, chiếc xe khách nhỏ đã dừng cho một khách sạn có kiến trúc châu Âu cổ điển. Tiểu Tiểu mỉm cười nói với mọi người. Mời các vị xuống xe, bây giờ tôi sẽ chính thức giới thiệu với mọi người về khách sạn suối nước nóng. Sau đó Tiểu Tiểu nói cho mọi người biết khách sạn nằm trên núi tuyết gần hồ Erding Vào ở tại khách sạn sẽ được thưởng thức hồ Erding cùng với phong cảnh núi tuyết tuyệt đẹp ở phía trước. Nghe nói phong cảnh vô cùng rung động, đến mức khi lần đầu tiên đến đây, chị ta đã rất yêu thích nơi này. Nhưng sau đó Tiểu Tiêu nói cho mọi người biết, vì những năm gần đây kinh doanh không được tốt, cho nên các thiết bị trong khách sạn đã cũ dần, khách hàng cũng ít đi. Mặc dù chị ta đã bỏ hết số tiền mà mình tích góp được để sửa chữa, nhưng tiếc là chi phí duy trì sửa chữa quá cao. Nên chị ta chỉ có thể cố gắng Để khách sạn vận hành lại Rồi từ từ hoàn thiện dần Sau khi nhóm viên mộc dã đi vào trong khách sạn Cũng thấy rõ những điều tiêu Tiểu nói Chị ta đã dồn toàn bộ tiền Để tu sửa bên ngoài khách sạn Còn nội thất bên trong thì cũ kỹ Càng đi vào càng cảm giác Như đang ở thầm niên 90 vậy Lão Lâm đứng trong sảnh lớn lờ mờ nhìn một lúc Không nhịn được mắng Cô em họ yêu quý của anh ơi Em định xây dựng nơi này theo phong cách hoài cổ à? Tiêu Tiêu bất rực dĩ nói Ông anh họ thân yêu của em ơi Nếu anh chịu bỏ ra mấy triệu cho em Thì em sẽ chạy theo kịp thời đại đấy Viên mộc Giả nghe cách Lão Lâm và Tiêu Tiêu nói chuyện Là có thể nhận ra quan hệ của hai người trước giờ rất thân Mặc dù tuổi tác chênh lệch nhiều Nhưng vẫn thích chiều đùa nhau Có điều nói đi cũng phải nói lại Nơi này thực sự khiến cho người ta có cảm giác không thoải mái Không chỉ phong cách trang trí cổ lỗ mà ngay đến cửa thang máy vẫn còn dùng loại phải kéo tay. Lúc đi lên còn phát ra âm thanh kít. Cực kỳ giống một người đã đến tuổi thất thập cổ lai hy đang kéo chút hơi tàn. Cách sạn này có tất cả 11 tầng. tiểu tiểu sắp xếp cho bọn họ ở trên tầng cao nhất. Cũng là phòng sang trọng nhất. Bởi vì căn phòng này cô góc nhìn ra hồ và núi tuyết hoàn hảo nhất. Đương nhiên chủ yếu Là do bây giờ trong khách sạn Cũng không đồng khách Hơn nữa khó lắm mới mời được ông anh họ Lão Lâm đến đây Đương nhiên phải tiếp đón chú đáo rồi Không ngờ lúc mọi người ra khỏi thang máy Lão Lâm đột nhiên chú ý Đến những bức tranh treo trên tường Này Tiêu Tiêu Những bức tranh này của em đều là tranh thật à Tiêu Tiêu nhún vài nói Chắc thế Anh không thấy bên ngoài còn lắp cửa kính chống trộm ư Tầng này dựa hết vào những bức tranh ấy Để nâng tâm đấy Lạo lầm liên tục lắc đầu. Này nếu em thật sự thiếu tiền ấy, thì bán mấy bức tranh này đi là được rồi. Việc gì phải khóc lóc với anh. Không ngờ Tiểu Tiểu lại lắc đầu ngoài ngoại. Không thể làm thế được. Lúc Liêu Bách còn sống, đã dặn dò em. Mấy bức tranh này là bảo vật chấn khách sạn đấy. Trừ khi là bán khách sạn đi. Nếu không, thì không được bán một bức nào. Đơn Phong thì thầm với phiền mộc dã. Hay giả, xem ra ông Liêu Bách này cũng mánh lối lắm đấy. Biết tiêu tiêu khó có thể vượt dậy khách sạn này cho nên mới bảo chị ta giữ những bức tranh này lại. Đợi đến khi thực sự không thể kinh doanh được nữa thì bán trọn gói luôn. Thế này gọi là mua theo combo đấy. Viên Mộc Giã thở dài. Điều này không phải cũng chứng minh Liều Bách rất yêu tiêu tiêu à. Ngay cả những chuyện sau khi mình chết cũng đã thay chị ta sắp xếp rõ ràng rồi. Đến khi chia phòng bởi vì có thêm triệu linh nhi cho nên đây là lần đầu tiên tăng 5 năm có bạn cùng phòng. còn đại quân thì đành phải ở chung phòng với đầu to đang không được tình nguyện cho lắm đoàn phong thấy đầu to trưng ra cái mặt thối thì cười bảo này chẳng lẽ cậu còn muốn ở cùng phòng với triệu linh nhi à đầu to đã không còn là tên ngốc không hiểu gì như trước đây nữa rồi hắn chừng mắt với đoàn phong sau đó theo đại quân về phòng còn viên mộc giả và đoàn phong bình thường sẽ ở chung phòng với nhau nhưng vì lần này có lão lâm cho nên trở thành ba người họ Ở chung một phòng sang trọng Mặc dù đoàn phòng cũng không thoải mái Với cái kết phòng này Nhưng cũng không có lý do gì để từ chối lão lâm Ây da nơi này đã được xây dựng hàng trăm năm rồi Tôi không dám ở một mình Sợ sẽ gặp ma Đoàn phòng thấy lão lâm dùng cái cớ ngu ngốc này Thì đành phải thỏa hiệp Ồ oh, anh vui là được Thật ra cũng không thể trách lão lâm Trên nơi này quá cũ kỹ Ngay cả ở căn phòng sang trọng nhất mà giấy dán tường cũng đã xuất hiện những vết ố vàng. Mặc dù đồ dùng trong phòng và ghế sofa đều là gỗ thật ra thật, nhưng tổng thể lại khiến cho người ta có cảm giác như đang lạc vào bức ảnh cũ phai màu từ nhiều thập kỷ trước. Thứ duy nhất trong phòng khiến người ta cảm thấy vui vẻ chính là cửa sổ sát đất bằng kính. Bởi vì từ vị trí này, cuối đầu xuống có thể quan sát được hồ ơ đinh xanh ngắt bên dưới. ngẩng đầu lên là nhìn thấy dãy núi tuyết nguy nga tráng lệ, cảnh sắc đẹp đến mức không lời nào có thể tả xiết. Lúc này bầu trời bên ngoài rất sáng sủa, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống đỉnh núi tuyết trắng phía xa xa, khiến nó trở nên rất rõ ràng. So với nó thì ánh sáng trong phòng còn tối hơn rất nhiều, dường như ánh sáng mãi mãi không chiếu được vào đây vậy. Đoàn phòng vừa ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, vừa lắc đầu bảo. Sao tôi cứ cảm thấy nơi này có mùi tử khí âm u thế nhỉ? Rõ ràng là không khí của nơi này có vấn đề đấy, cho nên mới khiến cho du khách không thích đến đây. Lão Lâm nhìn xung quanh và nói, Chứa nói đến cảm giác âm u khó chịu, chỉ riêng không khí ở nơi này thôi, đúng là khiến người khác có cảm giác bí bách. Nếu phải bỏ tiền ra để thuê phòng, chắc chắn hôm sau tôi sẽ chuyển đi luôn. đơn phòng chế diễu Lão Lâm, Dù sao cũng là nhà của em hộ anh mà. Đừng nói thẳng giờ như thế chứ. Anh nên cho cô ấy vài ý kiến cải tiến thì hơn. Lão Lâm nói. Không phải tôi vừa nói rồi sao. Nhưng vừa mở mồm ra, nó đã khóc than ngay với tôi rồi. Tôi còn cách nào chứ? Thật ra phong cách cổ điển cũng không tồi. Chủ yếu là do màu sắc trang trí quá tối. Giấy dán tưởng lại có hòa văn màu vàng sậm. Ngay cả đô trong phòng cũng là màu đỏ nâu. Ít nhất cũng phải cho trình màu sắc sáng sủa lên một chút, như vậy mới xứng với cảnh đẹp bên ngoài. Bà người đang thảo luận xem nên sửa thế nào để mức chi phí giảm xuống thấp nhất mà vẫn có thể chỉnh ánh sáng tổng thể lên tốt hơn, thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lão Lâm cười bảo, Tiểu Tiểu cũng hiểu chuyện nhỉ, nhanh thế đã mang đồ ăn đến rồi. Vậy mà khi Lão Lâm ra mở cửa, lại chẳng thấy một bóng người nào. Nhưng tiếng gõ cửa vừa rồi rất chân thực. Chẳng lẽ có ai đang chơi khẩm bọn họ sao? Trong số bọn họ, người có thể làm như vậy chỉ có thể là đoàn phong. Nhưng bây giờ, anh ta vẫn đang ngồi trong phòng kia mà. Thầy Lão Lâm quay về với vẻ mặt khó hiểu, viên mộc dã tò mò hỏi. Ai vậy? Lão Lâm xuề tay ra nói. chẳng là trẻ con đùa thôi. Đoàn phong câu mày. Ở đây lấy đâu ra trẻ con? Từ lúc chúng ta đến tôi chưa nhìn thấy ai cả. Hơn nữa không phải Tiêu Tiêu đã nói tầng này không có khách vào ở à? Lão Lâm lắc đầu. Ai mà biết được. Có lẽ là con của nhân viên khách sạn chăng? Không ngờ anh ta vừa dứt lời thì sơ đồ lối thoát hiểm treo trên tường khách sạn bông rừng cạch một tiếng rơi xuống đất. Dọa cho ba người họ nhảy dựng lên. Lão Lâm thấy vậy thì thở dài nói. Ây da, xem ra đồ dùng trong phòng này cũ kỹ quá rồi. Mấy ngày tới, khi dùng chúng ta phải cẩn thận một chút. Biết đâu sơ ý lại làm hỏng mất. Mà ai làm hỏng, người đó phải đền đấy nhá. Tôi không chịu trách nhiệm đâu. Đoàn phòng bí môi Thế tối nay anh ngủ dưới đất đi, đừng ngủ trên giường nữa. Không lại làm hỏng ga giường cổ của em họ anh. Đây vốn chỉ là chuyện nhỏ, nên ba người họ cũng không để tâm. Không ngờ đến khi ăn cơm tối lại xảy ra một chuyện không thể tưởng tượng được, khiến cho nhóm bọn họ ý thức được việc Tiêu Tiêu mời mình đến đây, không chỉ đơn giản là tham gia lễ khai trương khách sạn. Tối hôm đó, vì để chào đón anh họ, Tiêu Tiêu đã dùng format đặc sản ở vùng đấy để nấu thành nồi lầu chiêu đãi mọi người. Mặc dù hương vị quái dị không phù hợp với khẩu vị của nhóm viền mộc dã, nhưng theo phép lịch sự, mọi người đều tỏ ra mình rất thích ăn. mày mà còn có các món phụ như dăm bông và bánh mì Nếu không bọn họ Sẽ phải ôm cái bụng đói réo vang đi ngủ rồi Không ngờ đang ăn cơm giờ chừng Thì khách sạn đột nhiên mất điện Tiểu tiểu vội gọi nhân viên đi kiểm tra Xem có phải mạch điện có trục trặc gì không Bởi vì những khách sạn xây trồng núi như bọn họ Đều phát điện độc lập Cho nên khi mất điện Không chỉ bị mất đi ánh sáng Mà còn tất cả cái máy sưởi ấm nữa Thế nên tiểu tiểu mới lo lắng như vậy Nhưng đôi khi càng sợ thứ gì thì thứ đó càng xảy ra. Sau khi nhân viên đi kiểm tra thì phát hiện mấy phát điện của khách sạn có vấn đề mà bình thường trong tình huống như thế này sẽ có một máy phát điện dự phòng khác. Nhưng vì kinh phí eo hẹp cho nên bộ phát điện dự phòng bị hỏng nhưng vẫn chưa được sửa. Và thế là mọi người đành vì chịu đựng bóng tối một đêm chờ đến sáng ngày hôm sau thợ sửa chữa dưới núi lên mới sửa được. Có điều một đêm này cũng không dễ vượt qua, bởi vì nhiệt độ ngoài trời lúc này đã là âm 20 độ. Nếu như trong phòng không có bất cứ thiết bị sưởi ấm gì, thì mọi người sẽ chết cóng mất. May mắn thay Tiêu Tiêu là một người phụ nữ gặp chuyện không hoảng hốt. Đầu tiên, chị thập phân công nhân viên đi lấy nến, để khách dùng xong bữa cơm, sau đó lại bảo nhân viên đến nhà kho dưới hầm lấy củi đưa đến từng phòng để mọi người có thể đốt lò sưởi ấm. Hoác nhiễm thở dài nói Không ngờ lò sưởi trong phòng là đồ thật. Lúc mới đến tôi còn tưởng nó chỉ là vật trang trí thôi chứ. Tiêu Tiêu cười nói Đương nhiên là thật rồi. Những lò sưởi đó là để dự phòng trong những trường hợp khẩn cấp. Kiểu khách sạn trên núi cao như chúng tôi không ai biết được sẽ gặp phải bão tuyết kéo dài vài ngày lúc nào. Đến khi đó, máy phát điện hết nhiên liệu. Chúng tôi cũng không có cách nào xuống núi mua thêm nhiên liệu được. Chỉ có thể dùng cách sưởi ấm nguyên thủy nhất thôi. Cho nên bình thường, những khách sạn như chúng tôi đều sẽ có một kho ngầm tích trữ củi đốt, phòng tình huống bất trắc. Thông qua chuyện này, lão Lâm cũng nhìn ra được tình hình kinh tế của Tiểu Tiểu rất đáng lo ngại, nếu không sao đến cả mấy phát điện dự phòng cũng không dám sửa chứ. Thế là anh ta nghiêm túc nói: "Này em xem, việc gì em phải khổ thế chứ? Nếu không duy trì được nữa thì bán quách nơi này đi, nhân lúc vẫn còn đang có giá trị." Tiểu Tiêu lại thở dài bảo Em chỉ muốn thử xem sao, liệu em có thể sống một mình mà không cần có đàn ông hay không? Lão Lâm không đành lòng nói. Sống một mình có rất nhiều kiểu, cũng không nhất định phải kinh doanh khách sạn mà. Trên phương diện này em không hề có bất cứ kinh nghiệm gì, một số việc phải làm quen chứ không phải tự giỏi được. Có lẽ vì có mấy người ngoài như viên mộc giã ở đây, nên Lão Lâm không nói thẳng ra. Tiểu Tiểu đương nhiên cũng hiểu được đạo lý này, nên đã tìm một chủ đề khác. Mà không nhắc đến chuyện này nữa Lúc này tiêu tiêu dùng đĩa gõ nhẹ Vào chén rượu và nói Mọi người là khách ở ra đến Nếu có chỗ nào đón tiếp chưa được chú đáo Mong các vị thông cảm Thật ra tôi không thể bán khách sạn này đi Là vì giá trị lịch sử của nó Tương truyền hơn 100 năm trước Nơi này từng là pháo đài riêng của một vị bá tước Sau này trong Thế chiến thứ 2 Đã bị quân Đức chiếm đóng Đồng thời biến nơi này thành một nhà tù tạm thời Để giam giữ một số tù binh Có thân phận đặc thù và người nhà của họ trưởng khởi thân mắc. Thế nào gọi là tù nhân có thân phận đặc thù? Tiểu Tiểu đáp. Nói thế nào nhỉ? Có lẽ là những phạm nhân có giá trị lợi dụng đối với nước Đức, cho nên người nhà của bọn họ cũng có giá trị lợi dụng tương tự. Lão lầm hỏi tiếp. Sau đó thì giao. Tiểu Tiểu lại kể. Sau này khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, nơi này được chính phủ trao trả về cho con cháu của vị bà tước kia, tức là lúc đó con cháu của ông ta đã xa xút, nên phải bán pháo đài cổ này đi để lấy tiền. Mà người mua pháo đài này chính là ông nội của chồng của cô ruột Liêu Bách, sau này được sửa thành khách sạn. Trường Khải thì thầm, xem ra khách sạn này khắc đàn ông. Đoàn Phong trùng mắt liếc cậu ta một cái để cậu ta không nói linh tinh. Trường Khải thấy thế vội vàng ngậm miệng lại. Có điều cậu ta nói cũng không sai, nghĩ mà xem. Khi khách sạn này được truyền đến tay người chồng của bà cô ruột kia, thì hẳn cô của anh ta cũng là một quả phụ. Nếu không sao khách sạn này lại được truyền đến cháu bên nhà ngoại chứ? Hơn nữa bây giờ, chồng của Tiêu Tiêu cũng đã qua đời, cho nên khách sạn này mới truyền đến tên chị ta. Viên mộc giã thấy bầu không khí hơi ngượng ngập, bền vội truyền đề tài. Nếu nơi này đã từng được coi là nhà tù trong chiến tranh thế giới thứ hai, Vậy chẳng lẽ không có tin đồn đáng sợ nào Được lưu truyền đến ngày nay sao Không ngờ câu hỏi vu vơ Của viên mộc giã Lại khiến tiểu tiểu biến sắc Dường như không biết nên trả lời câu hỏi này Của câu thế nào Cùng lúc đó một cơn gió mạnh Làm thổi tung cánh cửa gỗ của phòng ăn Khiến gió lạnh như dao cắt sắc lẹ Lập tức ủa vào phòng Tất cả nến trên bàn ăn Đều bị cơn gió thổi tắt Mọi người lạnh cóng đến mức không biết nên làm gì Viên mộc dã vội vàng đứng dậy định đi đóng cửa sổ nhưng không ngờ đúng lúc này cậu lại nhìn thấy bên ngoài đang có tuyết rơi rất dày mà ở ven hồ ơ đinh cách đấy không xa còn lấy lên một tia sáng. Cậu đóng cửa gỗ lại rồi quay về bàn ăn sau đó tò mò hỏi Tiêu Tiêu ở xung quanh hồ ơ đinh có người ở không? Tiêu Tiêu cười nói sao có thể chứ mùa hè còn được chứ bây giờ ở đó vừa lạnh vừa ướt làm gì có người đầu óc bình thường nào? lại đi dạo ở quanh đó vào mùa này. Viên mục giã cẩn thận nhớ lại ánh sáng mình vừa nhìn thấy khi nãy. Đó rõ ràng là một chiếc đèn bão đang đung đưa trong gió. Đoàn phòng thấy vẻ mặt viên mục giã hơi lạ sau khi trở lại. Nên hỏi cậu làm sao thế? Viên mục giã nhún vài nói. Không có gì. Chỉ là vừa rồi đi đóng cửa sổ. Hình như tôi nhìn thấy có người đi ở ven hồ. Cái gì? Sao có thể như vậy được? Đi lại cạnh hồ lúc này có mà chết à? Ngày cả tiêu tiêu luôn tào nhã cũng kinh ngạc đến mức bỏ qua cả nghi lễ, vội vàng đứng dậy đến bên cửa sổ và nhìn xuống. Sau khi nhìn, cậu ta lập tức hét lên. Trời ạ, sao ở đó lại có người chứ? Mọi người nghe thế cũng nhanh chân chạy tới và đúng là họ đều nhìn thấy chiếc đèn bão lắc lư trong gió tuyết. Những người khác không hiểu vì sao tiêu tiểu lại ngạc nhiên đến mức này. Chỉ là một người đi dạo một mình bên hồ thôi mà. Có cần phải giật mình kinh ngạc đến mức đó không? Sau đó Tiểu Tiêu lập tức gọi người quản lý vẫn luôn đứng chờ ở ngoài cửa bảo anh ta nhanh chóng đi điều tra xem hôm nay trong khách sạn có ai đi ra ngoài không? Lão Lâm thắc mắc Buổi tối không thể đi đến chỗ hồ đấy à? Tiểu Tiêu lắc đầu Không phải buổi tối không thể đi được mà làm mùa này đến hồ ơ đinh chỉ có một kết cục là bị chết cắm hơn nữa bây giờ còn đang có bão tuyết Nếu người không quên thuộc địa hình, rất dễ bị lạc trong bão tuyết. Chỉ một lúc sau, anh nhân viên kia hốt hoàng quay về. Phụ nhân ơi, có một vị khách nam vào nghỉ tới khách sạn cách đây hai ngày không thấy đâu nữa rồi. Tiểu tiểu nhíu mày. Anh xác định chứ, đã tìm hết cả khách sạn chưa? Đối phương gật đầu khẳng định. Chiều tối nay, tống ba nhìn thấy người khách nam kia đi ra ngoài, đến nay vẫn chưa thấy về. Tiểu tiểu bất lực chề mất. Báo cảnh sát đi. Mong là khi cảnh sát tìm thấy, anh ta vẫn còn sống. Viên mục giã hỏi tiêu tiêu. Chị tiêu, bình thường phải mất bao lâu cảnh sát mới đến được đấy? Cô ta thở dài. Đồn cảnh sát ở trong thị trấn nhỏ dưới chân núi bình thường đi mất khoảng một giờ. Còn với thời tiết như thế này, có lẽ phải sáng ngày mai mới đến nơi mất. Lòng viên dã giã chịu xuống. Nếu như người cầm đèn bão kia thực sự bị lạc trong bão tuyết, thì làm sao có thể chờ đến sáng mai? Lúc này đoàn phong nói Trong khách sạn có ai thuộc đường không Chúng ta có thể đến đó tìm người trước Không ngờ tiêu tiêu lại lắc đầu Không đơn giản như vậy Anh nhìn từ đây Cảm thấy hồ ơ đinh không xa Nhưng để đến được đó thì cũng phải mất 2-3 tiếng đồng hồ Hơn nữa Bây giờ bên ngoài lại có ba tuyết lớn như vậy Tới lúc anh đến được bên hồ E rằng cũng không tìm được người còn sống Viện mộc giã biết tiêu tiêu nói như vậy Không phải là không có lý Dù sao người kia cho đến bây giờ Vẫn không ngừng đi về phía trước Nhưng nếu thể lực của anh ta cạn kiệt Cơ thể không thể chống đỡ được nữa Mà ngã xuống Thì chẳng bao lâu sau sẽ bị tuyết bao phủ Đến lúc đó biết tìm đâu Trong tuyết trắng mênh mông mày mà vào thời khắc quan trọng Đầu to đứng dậy nói Tôi đi cùng các anh Cho dù anh ta bị tuyết phủ lấp Tôi vẫn có thể tìm được Viện mộc giã hiểu rõ tính tình của đầu to Chuyện không làm được Hắn sẽ không nói mò Nếu đã nói ra, nhất định có thể làm được. Hắn có khứu giác cực mạnh, thậm chí còn hơn gấp nhiều lần so với chó nghiệp vụ. Cho nên dù người khách kia còn sống hay đã chết, cậu ta đều có thể tìm được. Nhưng vấn đề bây giờ là bọn họ thiếu một người thuộc đường. Nếu không cho dù khứu giác của đầu to có mẫn cảm đến thế nào, cũng không thể tìm được đến hồ ơ đinh trong thời gian ngắn nhất. Nhưng lúc này nhân viên trong khách sạn đều là những người bình thường, không thể làm người dẫn đường được. Cũng may cuối cùng, Tiểu Tiểu đã nhớ ra một người, đó chính là ông chú phụ trách thu gom giác của khách sạn. Ông ta làm việc ở đây, từ trước cả khi cô của Liêu Bách tiếp nhận nơi này, cho nên vô cùng quen thuộc với địa hình của khách sạn. Đặc biệt là ông ta rất thích đi cầu cá ở hồ ơ đinh vào mùa hè, nên việc dẫn nhóm đoàn phong đi không có gì khó khăn. Sau đó đoàn phong quyết định dẫn theo viên mục giã vào đầu to, đi theo người dẫn đường khi đi về phía hồ ơ đinh. Có điều trước khi họ xuất phát, dường như tiêu tiêu có chuyện gì đó muốn nói, nhưng lại thôi. Có vẻ chị ta muốn nói cho họ biết điều gì đấy, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. Lão Lâm thấy vậy bèn hỏi, sao thế, có phải còn có chuyện gì cần dặn dò họ không? Tiêu tiêu dò dự nói, nếu thực sự không tìm thấy người thì cũng không sao, dù sao anh ta cũng không muốn sống nữa. Lời này của tiêu tiêu khiến tất cả đều ngây người không hiểu rõ câu. Dù sao anh ta cũng không muốn sống nữa Là có ý gì Cuối cùng anh nhân viên bên cạnh giải thích Các vị cũng không phải người ngoài Sở dĩ phụ nhân nói như vậy là Bởi vì khách đến chỗ chúng tôi Ở vào mùa này 10 người thì đến 8 người đang nghĩ quẩn Muốn tìm đến cái chết Cho nên vị khách đang cầm đèn đi dạo quanh hồ kia Có lẽ cũng như vậy đấy trưởng hải bỗng nhiên hiểu ra Hóa ra nơi này là thánh địa tự tử à Đoàn phòng đập đầu cậu ta một cái Đừng có nói linh tinh Tiểu tiểu cười khổ Trường khai nói không sai Đây cũng là nguyên nhân chính Vì sao khách sạn làm ăn càng ngày càng kém Vì thế chúng tôi Còn có rất nhiều cách giữ phòng khác Nhưng các anh cũng thấy đó Hiệu quả không được tốt Viên một Dã hỏi Chuyện này bắt đầu xuất hiện từ khi nào thế Tiểu tiểu bất lực nói Thật ra thì ngay sau khi Nơi này chuyển đổi thành khách sạn Đã xuất hiện rồi, có điều khi đó thông tin không phổ biến, nên chỉ cần nói chuyện được với cảnh sát là bọn họ sẽ không không khai những vụ tự tử ra ngoài. Cũng không ai biết đến tin này. Nhưng bây giờ thì khác, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay thôi cũng được lan truyền rộng rãi. Muốn giấu cũng không được. Lão lầm cảm thấy khó hiểu. Nếu lúc đó tin tức không bị lọt ra ngoài, vậy thì tại sao những người muốn tự tử lại tìm được đến nơi này? Chuyện kỳ quặc chính là ở chỗ đó. Những người ấy giống như đã bàn bạc với nhau vậy. Nhưng điều này chưa phải điều khiến tôi không chấp nhận được nhất. Mà điểm khó hiểu nhất là có những người khách khi đến đây không hề có bất cứ dấu hiệu nào là muốn tự tử, nhưng lại không đến 2-3 ngày sau đã đi nhảy hồ rồi. Giống như bọn họ đến đây rồi mới nảy sinh ra ý định tự tử vậy. Đại quân thấy hơi khó hiểu. Chuyện tự tử mà cũng có thể bất ngờ nghĩ ra ư. Tiểu Tiểu lắc đầu. Cho nên mới nói là kỳ lạ ạ. Cuối cùng lão lầm cũng nghe dầm ảnh mối giọng anh ta trầm xuống Đây chính là nguyên nhân vì sao em mời bọn anh đến đây phải không? Mặt tiêu tiêu hơi đỏ lên lúng túng nói ờ một phần là như vậy Trước đấy em cũng đã tự đi điều tra nhưng vẫn không tìm ra được động cơ tự tử của những người này Có thể nói chỉ vì họ vào ở trong khách sạn này nên mới muốn tự tử Đoạn phòng vừa nghe thấy vậy lên liếc nhìn về phía điểm ánh sáng bên cạnh hồ ơ đinh, cách đó không xa. Được rồi, xem ra, chỉ có cứu kẻ suối quầy kia về mới biết được rút cuộc là đầu óc của hắn có vấn đề, hay là bị chúng tà thật. Sau đó bốn người, do đoàn phong đứng đầu, mặc đồ chống lạnh đi vào, chuẩn bị xuất phát. Trước khi đi, đoàn phong hỏi tiêu tiêu trong khách sạn có điện thoại vệ tinh không, để đến lúc đó tiện liên hệ với bọn họ, hỏi vị trí cụ thể của người kia. Ai ngờ Tiêu Tiêu nghe xong lại có vẻ hơi xấu hổ. Đoàn phong thấy vậy là hiểu ngay. Chắc vì để tiết kiệm tiền nên chị ta không chuẩn bị. Anh ta đành nói. Thôi, coi như tôi không hỏi. Nhưng ngay sau đó Tiêu Tiêu lại nói. Không sao đâu, các anh tới gần Hồ Thánh là di động sẽ có tín hiệu đấy. Chẳng qua có thể tín hiệu sẽ không được tốt lắm trong thời tiết hiện giờ. Chú Bảo chịu trách nhiệm dân đường khoảng 60 tuổi là một ông già có dáng người hơi gầy. Máy tóc hoa dâm đủ để chứng minh ông đã từng chứng kiến sự thăng trầm của khách sạn. Trên đường đi, chú Bảo nói với đám viên mộc dã rằng thật ra những người này cũng không phải vô duyên vô cớ muốn tự tử. Chắc là họ đều phải chịu áp lực rất lớn trong cuộc sống, nhưng bình thường bọn họ giỏi ngụy trang bản thân mà thôi. Viên mộc giã thâm nghĩa bụng, đúng là gần càng ra càng cay, chỉ một câu là có thể nói toạt ra vấn đề bên trong. Trên đời này vốn không có vụ nào là tự tử vô cớ cả. Phần lớn họ đều gặp phải cảnh bị dồn đến bước đường cùng. Sau khi ra khỏi khách sạn, nhóm viện mục giã hiểu ngay tại sao lúc trước Tiêu Tiêu lại nói bây giờ mà đến Hồ Ơ Đinh chính là đi tìm chết. Gió tuyết như những lưỡi dao táp vào mặt làm người ta có cảm giác muốn quay về ngay lập tức. Đơn phong nghiến răng nghiến lợi mắng. Nếu tiền đố có thể may mắn sống sót nhá. Kiểu gì tôi cũng phải đập cho hắn một trận. Mẹ nó, đúng là rất biết hành người khác. Viên Mộc giã khuyên anh ta hay bớt lời để giữ độ ấm trong cơ thể. Bọn họ còn phải đi đường núi hơn hai tiếng đồng hồ nữa đấy. Đoàn phong không cầu nhỏ nữa mà tỏ về cam chịu, đi theo sau lưng chú Bảo. Quãng đường khá khó đi. Nếu không có chú Bảo quen thuộc địa hình dân đường thì không biết ba người bọn họ còn phải đi tới bao giờ. Hơn nữa đường tưởng Nhìn từ khách sạn ra hồ ơ thấy không quá xa Nhưng đi thật rồi mới biết Đó chỉ là khoảng cách bằng đường chim bay thôi Khi bọn họ đến được hồ ơ Thì đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua Do trời tối và gió tuyết bất trở thổi đến Khiến người ta không mở nổi mắt Nên tầm nhìn của bọn họ rất hẹp Cùng lắm chỉ có thể nhìn thấy rõ khu vực khoảng 1 mét trước mặt mà thôi viên mộc dã vội vàng lấy điện thoại di động Muốn liên hệ với khách sạn để nhờ bọn họ nhìn từ cửa sổ, xem chiếc điện bão phía trước đã chạy tới vị trí nào rồi. Kết quả vừa lấy điện thoại, cậu đã chết lặng. Hóa ra chẳng cần lo có tín hiệu hay không, vì điện thoại của cậu đã tự động tắt máy do nhiệt độ quá thấp. Chẳng còn cách nào khác, viện một gia đình phải áp điện thoại vào trong người, hy vọng có thể dùng nhiệt độ cơ thể mình, làm nó ấm lên rồi mới khởi động được máy. Nếu hiện giờ điện thoại tạm thời không sử dụng được, Vậy thì chỉ còn cách để công cụ tìm kiếm bằng thịt là đầu to ra tay. Ai ngờ đầu to tìm quanh khu vực gần đó, nhưng chẳng người thấy hơi thở nào. Đoàn phong hỏi lớn tiếng, Hay là anh ta đã đi rồi? Nhưng chú vào lại lắc đầu. Muốn về khách sạn chỉ có một con đường vừa rồi, chúng ta đi đến đây. Nếu không chỉ có thể đi lên núi tuyết có khí hậu ác liệt hơn thôi. Viện mẫu Dã đưa mắt nhìn xung quanh. Nhưng cậu thật sự không tìm thấy ánh sáng lúc trước Mà lúc này hồ ở đình cũng nhỏ hơn nhiều So với khi nhìn từ cửa sổ khách sạn Chắc do mặt hồ đang dần đóng băng Sau đó lại bị tuyết dày bao phủ Lúc này chú bảo to tiếng nói với ba người họ Đi theo tôi Bên kia có một căn nhà gỗ nhỏ Có thể tạm thời tránh gió tuyết Chúng ta qua đó chú trước đã Nếu không có chú bảo nhắc nhở Ba người họ sẽ không biết gần đây có một căn nhà gỗ nhỏ mà lúc qua đó thì thấy đúng là nhỏ thật căn nhà chẳng lớn hơn trạm phân phối điện trong khu dân cư bao nhiêu mặc dù bốn người đàn ông to lớn trên trúc trong căn nhà gỗ nhỏ như vậy hơi trật trội nhưng trên trúc thế này cũng có thể cảm thấy hơi ấm áp hơn một chút hơn nữa bên ngoài còn có chậu than để rời ấm giúp mọi người đang lạnh cóng vì gió tuyết có thể tạm thời thả lỏng hơn nữa bên trong Còn có chậu than để rời ấm, giúp mọi người đang lạnh cống vì gió tuyết, có thể tạm thời thả lỏng viên mẫu giã rút điện thoại ra xem. Vẫn không thể khởi động được máy, cậu đành nhét lại vào trong lồng ngực. Nếu không liên lạc được với khách sạn, chúng ta cũng chỉ đành đi một vòng quanh hồ erding xem thử. Đoàn phong nhìn sang đầu to. sau cái mũi chỗ của cậu lại không linh vào lúc này thế? Đầu to cũng không tức giận, chỉ khào khào nói. Nếu tên kia bị trôn ở dưới tuyết thì chắc chắn tôi có thể tìm được. Nhưng tôi thấy giữa hồ có một khoảng chưa bị đóng băng. Nếu hắn bị chìm xuống đáy hồ tất nhiên là tôi không người thấy rồi. Chú Bảo đốt trậu than bên cạnh lên sau đó thở dài nói Thật ra chúng ta đến đây cũng chỉ là làm hết sức mình rồi phó mặc cho số phận mà thôi. Có thể cứu vị khách kia hay không cũng phải xem vận may của cậu ta mới được. Viện Mộc giã thấy chậu than đã được đốt lên thì nhanh chóng lấy điện thoại ra đặt ở bên cạnh sau đó thắc mắc Nếu vào mùa đông chẳng ai đến đây vậy tại sao trong nhà gỗ lại có chậu than nhỉ? Chú bảo nhún và ai đáp Đây là do một vị khách tự tử hồi năm ngoái mang đến đấy Ba người còn lại nghe vậy đều dùng mình sau đó lỗ lượt nhìn về phía chậu than củi đang bốc lên ngọn lửa xanh nhất thời cả đám đều không biết nên nói gì Thế thế chú bảo cười lớn Hờ yên tâm đi. Cuối cùng người nọ đốt than tự tử nhưng thất bại. Các cậu nhìn thử nơi này xem. Gió lùa khắp nơi này. Làm sao mà bị chúng độc khí than được? Đơn Phong lại hỏi. Nói cách khác, cuối cùng tên kia không chết ạ. Kết quả chú bảo lại lắc đầu đáp. Chết rồi. Bởi vì cậu ta quá cố chấp. Đốt than không chết. Lại đổi thành đâm đầu xuống hồ. Thượng đế sẽ không cho người ta cơ hội thứ hai đâu. Viện mẫu giã thử hỏi, Thế mấy năm nay có ai muốn tự tử lại không thành công không ạ? Chú bảo thở dài, Hay da, không có. Bởi vì hiện thực không phải là chuyện cổ tích. Vị trí ở đây, hẻo lánh thế này. Hầu hết những người tự tử đều không bị ai phát hiện cả. Trừ khi có một vài khách cố tình để lại thư tuyệt mệnh ở khách sạn Bởi vậy chỉ cần bọn họ quyết tâm muốn chết Thì không ai không thành công Nhất là những kẻ lặn lội nghìn dặm xa xôi Đến Hồ Thánh để tự tử Lúc này viên mầu giã mới nhớ ra Lúc trước đám tiêu tiêu luôn gọi Hồ Ơ Đinh là Hồ Thánh Vì thế cậu thuận miệng hỏi chú bảo Tại sao lại gọi nó là Hồ Thánh ạ? Chú Bảo nhớ lại và kể Chuyện này ấy có liên quan đến một truyền thuyết hồi chiến tranh thế giới thứ hai. Tương truyền hồi đó khách sạn bị người Đức trưng dụng làm ngục giam tạm thời. Sau khi chiến tranh kết thúc những phạm nhân trong ngục giam và người nhà của bọn họ bị hành quyết một cách bí mật. Không ai biết xác của bọn họ được chôn ở chỗ nào. Ai ngờ vài năm sau dần dần có một lời đồn lan truyền nhanh chóng lắm tin đồn nói rằng những phạm nhân bị giam giữ và người nhà của bọn họ đều bị đám người đức dìm xuống hồ ở đinh cho nên mãi mới không thể tìm được xác bọn họ đoàn phong cảm thấy khó hiểu dân địa phương gọi một cái hồ toàn xác chết là hồ thánh ngú chú bảo gật đầu bởi vì sau khi chấm dứt chiến tranh Cứ mỗi độ xuân về, là người dân ở gần đây đều sẽ tự động đến hồ, cúng viếng những người đã hy sinh trong chiến tranh. Theo thời gian, nơi này được người dân địa phương gọi là Hồ Thánh. Đúng lúc này điện thoại di động của Vin Mộc Giã lại vang lên tiếng nhạc khởi động máy, làm mọi người giật mình. Cậu lập tức gọi điện thoại cho Lão Lâm, nhờ anh ta đến bên cửa sổ, nhìn xem ánh sáng lúc trước có còn không. Kết quả Lão Lâm lại báo cho họ biết một tin không may, đó là ánh sáng từ chiếc đèn bão kia đã biến mất rồi. Chú Bảo nghe xong cũng chỉ biết nói một cách bất đắc dĩ. Lạt nữa, chúng ta đi tìm một vòng quanh hồ thánh. Nếu thật sự không tìm thấy người, vậy chỉ có thể chờ ngày mai cảnh sát tới thôi. nghe thế viên mộng giã lại hỏi, trong trường hợp bình thường có tìm thấy xác của người tự tử không ạ? kết quả chú bảo lại nói nếu mặt hồ không đóng băng xác suất tìm thấy có lẽ sẽ cao hơn một chút nhưng với thời tiết như hiện giờ về cơ bản là không thể tìm được đoàn phong kinh ngạc nói cách khác đến bây giờ vẫn còn rất nhiều xác của người tự tử còn đang nằm yên dưới hồ ư chú bảo bất đắc dĩ gật đầu ấy ra thật ra đây cũng không phải nơi yên nghỉ quá tệ Ít nhất à, hàng năm đều có người tới cúng viếng cho bọn họ. Thực tế thì, dù tìm được xác, có vài người cũng không được ai đến cúng viếng trước mộ. Vậy nên nếu so ra, chẳng phải nơi này tốt hơn à? Đơn phong nghe mà líu cả lưỡi. Xem ra, cá trong hồ thánh này chắc chắn rất béo mập đầy. Nếu không, sao mỗi năm đến mùa hè, là chú lại thích tới đây câu cá như thế chú? Viện Mậu biết đoàn phong ngầm ám chỉ, cá trong hồ đều béo mập vì ăn thịt người, nhưng chú bảo lại không đề bụng. Bản thân con người không phải là một mắt xích trong chuỗi thức ăn hay sao? Chẳng qua, sau khi thống trị thế giới này, loài người mới tách mình ra khỏi chuỗi thức ăn đó thôi. Tiếp đó, bốn người họ chia làm hai ngà, tiến hành tìm kiếm từ hai bên bờ hồ Erding Như vậy có thể tìm kiếm hết một vòng trong thời gian ngắn nhất, Bởi vì không yên tâm lắm về đầu to Nên Viên mộc Giả để đoàn phong Ở cùng tổ với cậu ta Mình thì cùng tổ với chú bảo Lúc này có vẻ gió tuyết ở ven hồ Đã yếu đi một chút so với khi họ vừa tới Viên mộc Giả vừa đi đằng trước vừa gọi to Có ai không? Chúng tôi tới để cứu anh Đằng trước có ai không? Còn chú bảo thì chẳng nói một lời Đi theo sau lưng viện mộc giã Như thế không hề ôm hy vọng Sẽ tìm thấy người tự tử Do tìm kiếm xung quanh hồ thánh Cho nên Viên mộc giã không cần phải lo mình bị lạc đường Bởi vậy cậu cũng không khỏi bước nhanh hơn Khiến khoảng cách giữa hai người dần dần cách xa Lúc đó cậu chỉ tập trung vào việc tìm người Nên không chú ý dưới chân Kết quả là đang đi Cậu đột nhiên đã phải thứ gì trên nền tuyết Cậu cúi đầu nhìn Thì thấy đó là một chiếc đèn bão đã tắt từ lâu Thật ra từ đầu đến cuối Viên mộc giã luôn có một mối nghi ngờ Cho dù vị khách này muốn đến hồ thánh tự tử, thì anh ta cũng đâu cần cầm theo đèn bão. Chẳng lẽ không có công cụ chiếu sáng hiện đại hơn để dùng hay sao? Ngày khi viên mục dã đang thất thần, nhìn đèn bão nằm dưới đất, cậu lại nghe thấy tiếng chân người đạp lên tuyết vang lên ở đằng trước. Cậu lập tức đuổi theo hướng phát ra âm thanh. Kết quả lại thấy một cô bé mặc váy liền áo màu đỏ chạy vội ở phía trước. Với nhiệt độ hiện giờ, đừng nói là trẻ con. Ngay cả đàn ông như viên mộc dã mà mặc hơi mỏng một chút cũng không chịu nổi. Huống chi đối phương còn là một đứa trẻ năm 6 tuổi. Vì thế cậu nhận ra ngay, đó có thể là từ trường tư duy còn sót lại ở nơi này. Đó là một cô bé rất xinh đẹp, với mái tóc quăn màu nâu, trước váy đo trên người cô bé phản chiếu trên nền tuyết trắng, trông cực kỳ nổi bật trong đêm tối, khiến lòng viên mục dã sinh ra một chút tiếc nuối, cảm thán cho một sinh linh đẹp đẽ như vậy. Mà lại chết sớm ở đây Theo bước chân của cô bé Viên mộc dã đi tới một hồ nước mọc đầy cỏ xanh Xem ra đây là nơi cô bé chôn thân Thế giới của trẻ con mãi mãi luôn ngây ngô Mặc dù vào thời khắc cuối cùng của sinh mạng Nhưng nó vẫn bừng bừng và tươi sáng Lúc này có hai người một nam một nữ Sắc mặt tái nhợt xuất hiện bên cạnh cô bé Dường như bọn họ đang đau khổ câu xin người nào đó Hy vọng cô thể tha cho đứa con gái không biết gì cả của mình. Nhưng rõ ràng, bọn họ đã cầu xin nhầm người. Nếu không Viên mục giã sẽ chẳng được nhìn thấy cô bé xinh đẹp này. Cảnh tượng trước mắt biến mất ngay lập tức cùng với một trang tiếng súng nổ. Viên mục giã lại quay về với tuyết trắng mênh mông. Nhưng khi nhìn thấy rõ không cảnh trước mặt, cậu lập tức đổ mồ hôi lạnh. Phía đằng trước cách cậu chưa đến một mét, chính là khu vực chưa đóng băng ở giữa hồ. Chỉ cần viên mộc giã tiến thêm một bước nữa là lớp băng mỏng manh dưới chân sẽ nứt ra. Mùa này mà rơi xuống hồ cũng không phải trải nghiệm tốt đẹp gì. Vì thế cậu vội vã xoay người chuẩn bị rời khỏi. Nhưng lại thấy chú bảo đứng sau lưng mình với sắc mặt âm u. Nhìn thế về mặt khắc lạ của chú bảo trong lòng viên mộc giã lập tức gõ lên hồi chuông cảnh báo. Mặc dù cậu không rõ tại sao chú bảo có ý định giết mình. Nhưng cậu rất quen với ánh mắt kiểu này. Tuyệt đối chẳng tử tế gì với mình đâu. Chú bảo, phía trước là giữa hồ đấy, chú đừng tới đây. Viên mộc giã hy vọng mình tốt bụng nhắc nhở thì có thể gọi lương tri của đối phương quay trở lại. Đáng tiếc ông già này hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chú bảo đột nhiên móc ra một khẩu súng lục chỉa vào viên mộc giã và nói Vừa nãy tôi đã nói đây là nơi yên nghỉ khá tốt mà. Viện mục giã thấy hai bên đã xế rách mặt mũi, cậu đành mỉm cười bất đắc dĩ rồi nói. Thế cũng phải xem người ta có đồng ý hay không chứ. Chú bảo, chú đừng nói với tôi rằng những người tự tử chết mấy năm nay đều là do chú giết đấy nhá. Chú bảo nói bằng khuôn mặt vô cảm. Nửa nọ nửa kia. viên mục giã nghe vậy cảm thấy hơi khó hiểu. Chú có thể nói cho tôi biết tại sao không? Dù sao tôi cũng là một người sắp chết rồi Chú Bảo cười lạnh nói Hả Chàng trai Cậu rất thông minh Còn biết kéo dài thời gian Nhưng với tôi mà nói Cách này vô ích thôi Trong thời tiết kiểu này Tầm nhìn không tới một mét Tiếng gió tuyết lại còn rất to Cho dù cậu lớn tiếng kêu cứu, cứu Thì hai tên đồng đội kia của cậu Cũng không tài nào nghe thấy được đâu Đến lúc đó tôi sẽ nói với bọn họ là cậu bước đi nhanh quá nên vô ý rơi xuống hố băng. Mà bộ xương giả như tôi vốn không thể nào cứu cậu lên được. Viên Mộc Giã cười gật đầu. Hả, lý do này cũng coi như hợp lý. Có điều tôi vẫn muốn biết tại sao. Là tôi đã đắc tội với chú ư. Hay cứ ai cùng một tổ với chú đều sẽ chết hả? Tống chú bảo trầm xuống. Chỉ có thể trách số cậu không may thôi. Viện mục giả trầm ngâm một lúc rồi nói: "Xem ra là ngẫu nhiên chứ không liên quan gì lắm đến bản thân tôi. Nhưng tại sao giết người cũng phải có lý do chứ? Hay là bẩm sinh chú đã thích như vậy?" Chú bảo cười khẽ: Không ai bẩm sinh thích giết người cả." Chú bảo như đang nói với viên mục giã, nhưng lại giống như đang lầm bẩm Con bé cô đơn quá, nên tôi muốn có thêm nhiều người đến ở cùng với nó. Viên mục giã hỏi một cách khó hiểu. Ai cô đơn quá? Chú bảo tỏ ra đau khổ. Con gái của tôi, hai mười hai năm trước, con bé nhảy xuống hồ thánh tự tử. Năm ấy Nó vừa tròn 18 tuổi Nghe vậy viên Mộc giả Tiếc Núi nói 18 tuổi Đúng là độ tuổi đẹp nhất của một cô gái Cô ấy Vì chuyện gì mà Chú bảo hừ khẽ còn bé yêu một người đàn ông không nên yêu Vì thế Nó mới đánh mất danh dự của bản thân Con của mình thậm chí là cả mạng sống. Viên Mộc Giã khẽ thở dài. Con gái vào tuổi đó rất dễ bất chấp tất cả vì tình yêu, nhưng vì thế mà mất đi tính mạng đúng là không đáng. Chú Bảo nói với biểu cảm giữ tợn. Không, là do tên kia lừa nó. Hắn luôn miệng nói sẽ cưới nó, nhưng cuối cùng lại cưới người phụ nữ khác. Thật ra ngay từ lúc ban đầu, Hắn đã muốn đùa bỡn với tình cảm con gái tôi rồi Tôi từng khuyên nó Đừng tin lời thằng đàn ông kia Nhưng nó không nghe Nó nói nó và cậu chủ Là tình yêu đích thực Buồn cười Trên đời này Ở đâu ra tình yêu đích thực Chỉ đơn giản là lợi dụng lẫn nhau mà thôi Nghe chú Bảo nhắc tới hai chữ cậu chủ Lòng viết mộc giã lập tức trùng xuống Cậu cảm thấy nghi ngờ liệu người đàn ông mà chú Bảo nhắc đến có phải là Liêu Bách không? Nhưng cậu suy nghĩ rồi lại cảm thấy tuổi tác không khớp lắm bởi vì trước đây viên mộc giã đã từng thấy ảnh trục chung của Liêu Bách và Tiêu Tiêu ở sành khách sạn thoạt nhìn anh ta chỉ hơn 30 tuổi 22 năm trước anh ta vẫn còn là một đứa trẻ lông còn chưa mọc rậm thì làm sao có thể làm tổn thương phụ nữ được Nhưng nếu không phải Liêu Bách thì là ai? Dù sao người này chắc chắn có liên quan đến khách sạn Nếu không chú bảo sẽ không ở đây mãi để gây sóng gió Nghĩ đến đây viên mộc giã bền hỏi thử Người này là người chồng đã chết của Tiêu tiểu à? Chú bảo hừ khẽ hả hai hai năm trước Không biết thằng nhãi kia còn đang nghịch đất ngoài bờ tre bụi giữa nào đâu Viên mộc giả tiếp tục hỏi Không phải Liêu Bách Vậy là người dưỡng dấu có của anh ta ư? Lần này rõ ràng là viên mục giã đã nói chúng. Cậu nhìn thấy khóe miệng chú bảo khẽ run lên. Trong ánh mắt có sự thù hận khó tà. Cậu biết ngay là mình đã đoán đúng rồi. Nhưng điều khiến cậu không hiểu là nếu đối phương đã chết nhiều năm như vậy rồi tại sao thù hận trong lòng chú bảo không hề giảm mà trái lại còn tăng lên chứ? nghĩ đến đây viên mục giả trầm giọng nói Chú bảo tôi rất đồng cảm với cảnh ngộ của con gái chú. Nhưng thế thì có liên quan gì tới những người vô tội đã bị chú hại chết đâu. Bọn họ cũng có người thân. Chẳng lẽ chú không nghĩ tới nỗi đau khổ mà người thân ấy phải chịu vì chú ư? Chú Bảo nói như bị mắc bệnh tâm thần. Mọi người đều có số. Bọn họ gặp phải tôi. Là số của bọn họ. Giống như con gái thôi. Không trốn tránh thoát khỏi cái tên khốn nạn kia vậy. Cậu có biết? Dưới đáy hồ lạnh thế nào không? Từ nhỏ Con gái tôi đã thích não nhiệt Cậu Đến ở cùng với nó được không? Sau khi nói xong Chú Bảo bước từng bước tới gần viên mục dã Muốn dồn cậu ra giữa hồ Mặc dù trên người cậu không có vũ khí phòng thân Nhưng cậu đâu chịu bó tay chịu chói như thế Vì thế viên mộc giã đột nhiên Nhìn về phía sau chú Bảo và hô lên Đoàn phong Chú Bảo giật cả mình Lập tức quay đầu lại, viện mục giã thừa cơ nhào về phía đối phương, nắm chặt lấy khẩu súng trong tay ông ta. Câu vốn tưởng rằng một ông già hơn 60 tuổi như chú bảo, có thể có bao nhiêu sức lực chứ? Nhưng vừa ra tay, mới biết là mình đã sơ ý rồi. Tùy thuận nhìn chú bảo có dáng người gầy gò, nhưng trên thực tế, lại là một ông già khỏe mạnh. Hơn nữa ông ta còn làm công việc lao động chân tay với cường độ cao quanh năm. Nên nếu xét về sức mạnh, Ông ta không thua kém là mấy so với thanh niên trẻ trung như viên mục giã. Hơn nữa mấy năm nay, chú Bảo vẫn luôn giết người, cho nên khó tránh khỏi, sẽ rất tàn nhẫn khi ra tay. Đây cũng là điều mà người luôn nhân tử nương tay như viên mục giã không sánh bằng, cho nên chưa đánh được bao lâu, sức hai bên ai mạnh ai yếu, lộ rõ ngay. May là viên mục dã cũng không phải dạng ăn chay, dù cậu không thể áp đảo đối phương một cách tuyệt đối với sức mạnh. Nhưng cũng tóm thật chặt khẩu súng trong tay chú bảo. Tuy nhiên điều khủng khiếp Là khi thấy súng bị viên mộc giã tóm chặt không chịu thả Chú bảo lại bóp cò súng lung tung Hai tiếng súng đoàn đoàn vang lên Hai người họ lập tức cứng đờ tại chỗ Muốn xem thử người kia có bị trúng đạn không Nhưng viên mộc giã nhanh chóng phát hiện ra Hai phát súng này không bắn trúng bất kỳ ai Trong hai người họ Mà đều bắn xuống mặt băng dưới chân Trái tim viên mộc giã trùng xuống Tiếp theo cậu nghe thấy dưới chân có tiếng rắc. Khi vẫn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì, cả người cậu đã chìm xuống, nháy mắt rơi vào trong hồ nước lạnh như băng. Thật ra khi mới rơi xuống nước, viện mộc dã vẫn chưa cảm thấy nước hồ lạnh lắm. Đó là vì bộ đồ chưa tuyết trên người cậu không thấm nước. Do đó, viện mộc dã nhanh chóng nổi lên. Nhưng chú bảo cũng rơi theo cậu thì lại khác. Trên người ông ta mặc áo khoác bằng da, vừa rơi xuống nước, là ngấm nước, nên lập tức trở nên nặng trịch. Ông ta thấy viên mục giã nổi lên bền túm lấy càng chân cậu, thế nên cậu chỉ có thể nửa nổi nửa chìm trên mặt nước, không thể lên bờ, cũng không chìm xuống dưới. Nhưng bộ quần áo trượt tuyết của viên mộc giã chỉ chống thâm nước được tạm thời, nước hồ lạnh thấu xương, nhanh chóng lên lỏi qua cổ áo và vạt áo. Mặc dù viên mộc giã liều mạng dãy ruộng, nhưng vẫn bị chú bảo kéo xuống hồ từng chút một. Viên mộc dã chìm xuống đáy hồ, cậu cảm thấy cả thế giới trở nên vô cùng yên tĩnh, trừ tiếng tim đập của mình ra, cậu không nghe thấy âm thanh gì khác. Có lẽ chú Bảo nói đúng, đây đúng là một nơi yên nghỉ khá tốt. Nhưng khi viên mộc dã đang ngẩn người, cậu đột nhiên cảm thấy bên trên mình có người nhảy xuống nước. Ngay sau đó, cậu bịt một bàn tay tóm lấy rồi nhanh chóng kéo cậu lên khỏi mặt nước. Có thể do cậu hơi khó chịu khi lại được hít thở không khí một lần nữa, hoặc là do mình bị sặc nước. Sau khi trồi lên, viên mộc dã gục đầu xuống mặt băng ho khan liên tục, mãi đến khi cậu được kéo vào căn nhà gỗ nhỏ. Có lẽ nhờ lửa từ chậu than trong căn nhà gỗ kia, lúc này viên mộc dã mới dần dần thoát khỏi trang thái tê dại cứng đờ. Cậu cảm nhận được độ ấm, nhưng đồng thời cũng thấy lạnh thấu xương. Viên mục giã cũng không biết Thật ra lúc ấy cậu đã mất đi ý thức Vốn không nghe rõ cụ thể đoàn phong đã nói những gì Mãi đến khi anh ta vỗ bột vào mặt Mới làm cậu tỉnh lại Nhưng khi cậu từ từ thoát khỏi trạng thái cứng đờ Và nhìn sang xung quanh Cậu thấy trong nhà gỗ Chưa ba người bọn họ ra Thì còn có một người mang khuôn mặt lạnh lẽo như băng nữa Đoàn phong thấy cơ lẽ viên Mộc giã Đã bị lạnh cống đến mức choáng rồi anh ta đành lột bộ đồ trượt tuyết đã ướt đẫm trên người cậu ra. Đầu to ở bên cạnh cũng không nói lời nào, chỉ yên lặng cởi cái áo khoác khô trên người mình xuống và khoác vào cho viên mộc dã Thực tế thì do nhảy xuống nước cứu cậu, nên quần áo trên người đoàn phong cũng ướt đẫm. Nhưng rõ ràng anh ta chịu lạnh giỏi hơn viên mộc dã một chút. Sau khi xử lý cho cậu xong xuôi, anh ta mới bắt đầu chuẩn bị cởi quần áo ướt trên người mình ra. Thế rồi lúc này, Đoàn Phong lại đột ngột xoay người nhìn sang đầu to Nhất thời đầu to tắc nghẹ Do dự mãi mới đành Phải cởi nốt cái quần trượt tuyết ra Đưa cho Đoàn Phong Thật ra mấy người bọn họ Phải cảm ơn ông anh người tốt Đã chuẩn bị than để tự tử kia Mặc dù cuối cùng anh ta đốt than từ từ thất bại Nhưng đã bỏ lại nửa túi than củi Ở căn nhà gỗ nhỏ Nhờ thế mới cứu được mạng của mấy người bọn họ Đoàn Phong vừa hong khô Quần áo ướt vừa mắng Cái tên giả khốn kiếp kiểu Mây mà ông ta không trồi lên đấy. Nếu không, tôi sẽ bẻ gãy từng đoạn xương giả của ông ta cho mà xem. Giờ viên Mộc giã mới nhớ ra chú Bảo cũng rơi xuống hồ cùng mình. Cậu run dày hỏi. Chú Bảo, đâu rồi? Đơn phong hử khẽ. Hờ, đâu đó dưới đáy hồ ấy. Có phải đầu óc của em họ lão lâm bị ngáo không? Sao lại giữ cái thứ ấy ở trong khách sạn? Viên Mộc giã thở dài. ai da, làm sao chị ấy có thể ngờ được? Chuyện này đều là do chú Bảo làm chứ Hơn nữa Chú Bảo đã làm việc ở khách sạn từ mấy chục năm trước Đừng nói là tiêu tiêu mới đến Có lẽ chính những người làm lâu năm ở chỗ này Cũng chưa chắc có thể nhìn thấu gương mặt thật của ông ta Viên mộc giã nói một nửa Đột nhiên nhìn về phía kẻ cùng sợi ấm với họ và hỏi Anh ta là ai thế Đoàn Phong tức giận nói Còn có thể là ai Không phải chúng ta đến đây vì anh ta sao Hóa ra sau khi bọn họ tách ra Bối của đầu to đã phát huy tác dụng Hai người họ tìm thấy kẻ xui xẻo này sắp chết cống ở dưới một sườn núi Hỏi mới biết được Hóa ra anh ta vốn không phải tới đây để tự tử Mà là bị chú Bảo lừa tới Người này tên là Phạm Chiết Là một người rất thích cầu cá Sáng hôm nay anh ta vô tình nghe thấy Chú Bảo nói muốn đến hồ ở đình cầu cá Vì thế nhất thời ngỡ nghề muốn đi theo Chú Bảo đồng ý ngay Đến đến buổi chiều, hai người họ cùng nhau đi ra bờ hồ. Ai ngờ, thừa dịp Phạm Chiết đào hố trên mặt băng, chú Bảo tìm cái cớ chuồn mất. Khi anh này phát hiện có điều không ổn thì thời tiết đã thay đổi. Lúc tới, chú Bảo cố tình đi loằng ngoằng, cho nên Phạm Chiết không nhớ được đường về. Hơn nữa sau đó do thời tiết thay đổi, nên mới có chuyện nửa đêm nửa hôm, một mình anh ta đi lung tung quanh hồ thánh. Lòng đoàn phong trùng xuống, Nếu Phạm triết bị chú Bảo lừa tới đây để hại chết, vậy viên mộc dã cùng một tổ với chú Bảo chắc chắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy anh ta lập tức bảo đầu to đưa Phạm triết về nhà gỗ trước, còn mình thì đi tìm viên mộc giã. Cũng chính vào lúc này, ở cách đó không xa vang lên hai tiếng súng, khiến cho đoàn phòng càng chắc chắn với suy luận của mình hơn. Anh ta vội vàng lần mò tìm theo tiếng súng. Kết quả là nhìn thấy mặt băng vỡ và bột khí nổi lên ủng ục dưới nước. Đoàn phong cũng không thể xác định viên mục dã đã chìm dưới hồ bao lâu rồi, nên chỉ có thể nhảy thẳng xuống để vớt người lên. Thật ra nếu lúc ấy đoàn phong chần chờ thêm một lúc nữa, thì viên mục dã sẽ thật sự trốn thay dưới lòng hồ ơ trình sâu không thấy đáy này. Mặc dù hiện giờ mọi người có thể tránh rét trong căn nhà gỗ, nhưng lại có một vấn đề thực tế họ buộc phải đối mặt. Đốt chính là bọn họ đã bị cắt đứt liên hệ hoàn toàn với phía khách sạn. Điện thoại di động của viên mục giả và đoàn phong đều ở trên người khi rời xuống nước. Dù điện thoại của đầu to không dính nước, nhưng hắn vốn không quen dùng điện thoại, cho nên luôn quên sạc pin cho nó. Về phần phạm triết đấy hả, nếu điện thoại của anh ta còn trên người, thì cũng không đến mức đi lung tung như con ruồi không đầu bên bờ hồ. Nhưng cứ ở đây mãi cũng không phải là cách, bởi vì than rồi sẽ có lúc cháy hết. Vì vậy, sau khi hong khô quần áo, Thử dịp gió tuyết bên ngoài đã ngớt, mọi người chuẩn bị quay trở về theo đường cũ. Chắc có lẽ chú bảo muốn đưa ba người đoàn phong đến đây để lập lại trò cũ. Đáng tiếc khả năng nhớ đường của ba người họ không phải cùng cấp bậc với Phạm Triết. Chỉ cần đi một lần là chắc chắn có thể quay trở về được. Hơn nữa còn có công cụ tìm mùi là đầu to, lo gì không tìm được đường về cơ chứ. Trên đường về đoàn phong cười với Phạm Triết ở bên cạnh. Này anh Phạm, anh thật sự nên cảm ơn cái đèn bão kìa đấy. Nếu không phải anh sách theo nó đi lung tung, chúng tôi cũng không nhìn thấy có người ở bờ hồ đâu. Phạm triết nghe thế cũng cảm thấy khó hiểu. Trên người tôi đâu có đèn. Cho dù có, cũng không thể nào là đèn bão nguyên thủy như vậy được. Nghe vậy, cả ba người đều sừng sốt. Nếu Phạm triết không cầm đèn bão đi loanh quanh ở bờ hồ, thì lúc trước ở khách sạn, họ đã nhìn thấy ai? Chẳng lẽ vẫn còn người khác? Cũng bị mắc kẹn ở đây sao Khi mọi người còn đang ngờ vực Họ lại thấy ở đằng trước lờ mờ Xuất hiện một bóng người Viện mộc giá thấy vậy Vội vã tiến tới Nhưng cậu lại thấy người nọ vẫn đứng đó không nhúc nhích Lúc này đoàn phong kéo cậu lại Đợi đã Hình như người này có vấn đề Nói rồi đoàn phong nói to về phía người kia Này người anh em Tối đêm anh không ở nhà ngủ mà tới đây làm gì thế Nhưng đối phương lại không có phản ứng gì. Trừ tiếng gió vù vù xung quanh thì không ai đáp lại đoàn phong. Anh ta bèn chậm chậm vòng đến phía trước người nọ. Cuối cùng đã thấy rõ gương mặt người này. Hóa ra đối phương là một cái xác băng không biết đất chết từ bao lâu rồi. Đám viên mộc dã cũng theo tới. Một chân trước của xác băng đó bước lên. Tạo ra tư thế đi về phía trước. Mà cùng lúc đó, chiếc đèn bão viên mộc dã đã nhìn thấy. Lại thình lình, nằm trên tay sắc băng. Cậu nhìn cái sắc băng đứng trên nền tuyết mà tự lầm bẩm. Chẳng lẽ người trước đó luôn cầm đèn bão đi loanh quanh bên bờ hồ là anh ta ư? Đoàn phòng bước đến xem xét một cách cẩn thận rồi lắc đều liên tục. Nhìn trang phục của người này không giống người hiện đại. Nhưng cậu xem, làn da của cái sắc này lại giống như vừa mới chết cống không lâu.